Hưu Tiền Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương 202 Vết Thương Lòng Hơi thở quỷ dị tạo thành lùa không khí nóng từng đợt lan truyền trong không khí ngọn lửa như nhanh ngúa phúc đầy vẻ đe dọa Nhưng không tiếp tục bành trướng nữa. Tự hồi như đã đến mức cực hạn của nó vậy. Mặc dù thế, phía dưới ngọn lửa đang cháy này, mặt đất vẫn còn dấu vết rứt nẻ. Trong khi đó, các hỏa bồ cũ kỹ lại bẩn an nhiên không siêu xỉn chút nào. Ánh lửa bậc bùng hát vào, là mắt của thú thần phạm phức chỉ đang bùn cháy. Nữ tử đó đứng trước ngọn lửa, cất giọng cười lạnh lùng nó. Pháp lực của người chưa hồi phục hẳn, người cố ý muốn gạt ta sao? Tuy nhiên nên nói rằng pháp trận này không có huyện hỏi dám thôi động Ngày trước lúc người phục sinh đã bị phá hủy Thì uy lực của nó có không chỉ dừng lại mức này đâu Phía mặt anh tốn của thú thần không có bất cứ động tĩnh gì Bình tĩnh đáp nhận Người dĩ nhiên là phải đề phòng ta Ta chỉ không hiểu một điều Tại sao người lại đến để cứu ta Nữ tự hắn giọng tiếng nói Ta không tốt như người nói đâu Một là vì ta muốn chính mắt nhìn thấy kỹ trận truyền thuyết của vua tộc Một lý do khác là ta nhìn bọn vân lão đầu ở phần hương cốc không tổ mắt chút nào Thú thần cười nhỉ Tự hồ như không lý gì tới lời của nữ tử kia Vân dịch làm tuy đã bồi ước Nhưng cũng phải nói là ta vẫn không đi tưởng lắm vào Y Ngày đó nếu ta chiến thắng tự thành vân sợ Y nhất định không dám không nghe lời Đánh người ngã xuống chẳng phải là hành động của đa số con người hay sao Nữ tử đáp lời Thật đáng tiếc là y không biết rằng Ta với người không cùng một dạng Có giết của không chết Ánh mắt thú thần thâm thú Nhìn chăm chăm khoảng tối phía sau ảnh lửa Lửa cháy bọc người Nhưng tự hồn như không thể chứa tới đó được Người làm sao biết ta bị giết của không chết Đến bây giờ ta nói với người ta vẫn có thể bị giết Người nghĩ thế nào Ê nhìn vào bóng tối, khóe miệng vẫn phản phất nhắc cười mời nhạc Vừa có vẻ gây hấm, lại vừa có vẻ dụ hoặc Chậm cãi cực tiếng Nữ tử ấy đột nhiên không nói tiếng nào Bên trong sơn động chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lép ép Không biết tại sao nếu so sánh với lúc đầu Bầu không thấy càng im lặng cái chết chóc Không biết bao lâu sau, thú thần được nhìn lại Chúng ta đã biết nhau cho đến hôm nay Là đã được bao nhiêu năm rồi Hồi hồi lâu sau Nữ tư ấy lại luôn trả lời Cũng không nhớ nữa Này ấy ta vừa đắc đạo vô tình lạc vào chỗ này Ngươi nói thử xem Tại sao lúc ấy ngươi lại đối xử tốt với ta Thú thần mỉm cười chậm rẽ cúi đầu Để mặt càng lúc càng lội rõ Nét mệt mỏi trả lời Ta từ lúc đó chưa phải là người Nhưng cũng không thể chịu nổi sự cô đơn Nữ tử im lặng hồi lâu Phạm Phước như giật mình hồi lâu sau nói Tại sao ngươi hôm nay có vẻ khác hẳn mọi ngày Trước đây ngươi chưa từng nói chuyện như vậy bao giờ Bờ vai thú thần rẽ run lên Phát ra hai biếng hoa dữ dội Nhưng trên mặt y vẫn điểm một người cười Tự hồi như không có gì đáng để vào mắt đi người thấy ta Giống như một cười bình thường sắp chết của lũng khổ Nữ tử dường như lập tức trả lời y Nhưng ngươi không phải là người Làm sao ngươi biết tật không phải là người Ngọn lửa trong hỏa bồn đột nhiên bốc cao lên Tự hồ như tiếng cầm rũ của hỏa Long Sau đó từ từ hạ xuống Xung quanh tắm góc của hung thần đồ án cũng từ từ hạ xuống Tỏa ánh sáng ảm đạ Rồi từ từ tiêu thất trong bóng tội Hỏa lông cũng dung nhập vào bên trong ngọn lửa hóa thành ảnh lửa bình thường Xung quanh bóng đêm bao trùm Kịp chỉ có chỗ gần hỏa buồn là vẫn còn ánh sáng Người đã làm gì chính mình rồi Một lúc sau nữ tử nhẹ nhàng cất tiếng hỏa Thú thần không trả lời Cũng không nói gì thêm Nét mặt y mỗi lúc vừa mệt mỏi Chầm chậm, chậm vô tay lên Trong máy lửa nhìn thấy cổ tay phải của y Nước ta phản phất mất đi vẻ trương láng Chỉ còn một màu xám xịt Mờ bờ bên trong có thể nhìn thấy những bạch máu đỏ sẫm Thú thần như đám bạch máu mùa hồi lâu Khẽ đắc đầu Nhẹ nhàng rung tay thành một đường ở cổ tay Ngay lập tức trên cổ tay xuất hiện một vết rứt Từ đó từng giọt máu từ từ nhỏ xuống Máu màu đỏ tư Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy Nữ tử trong bóng tối tội hồn như quá sức kinh ngạc Không thốt ra được thêm lời nàng Nữa ngày sau nàng dường như đổ hoàng hồn lại ngạc nhiên hỏi Ngươi Ngươi sao lại biến thành người rồi thủ thần không nói gì chỉ mỉm cười Nhìn nét cười trầm mặt của y Không ai biết được đó là nụ cười chua chát hay hạnh phúc Thì ra là vậy ta vốn trong lòng thấy kỳ quái Ngươi vốn bẩm lệ khí đất trời mà sinh ra, đương nhiên là bất tử bất diện Vậy mà dưới tru tiên trong trận chiến Thanh Vân Sơn lại thủ thương Huyền lai không biết từ lúc nào, người đã biến thành một con người hôi thối vậy <cười> Nữ tử ấy không biết là do thế chuyện quá hoang liền Hay là do không biết được khống chế, bỗng nhiên phá lên cửa Ánh mắt của thú thần ngưng động nhìn lên mấy giọt máu trên cổ tay Trong ánh mắt ẩn ước cho có tình cảm của thể diễn đạt bằng lời Vừa như hoan hỷ lại vừa như biên thương Ta Chưa bao giờ là một con người hồi thối Ý cười mệt mỏi Ta đến thế gian này Kể từ ngày có thần thức Cũng vốn không phải là con người rồi Nếu từ tử ấy giật mình hỏi lại Người nói cái gì thủ thần từ từ quay đầu Vọng nhìn về phía ngọn nữa Cháy được trong hỏa bồ Âm thanh của y tại nơi bóng tối và ánh sáng xen kẽ này Phạm phức chỉ đang xuất phát từ nhiều nhiều năm về trước Lúc ta có ý thức lần đầu tiên Đã nhìn thấy Lúc đó ta thậm chí còn chưa có thân thể Chỉ vào phút giây hoảng hốt Thấy nữ tử đó phạm phức chỉ đang chăm chú nhìn ta Chỉ là theo thời gian ta từ từ thành hình Trung Quy đã biết nàng vốn là người Là phụ nữ đời đầu tiên của vua tộc Tên nàng là Linh lục Ác thú thao thiết ở bên cạnh thú thần góng lên một tiếng Thú thần vương tay khẽ vút ve ra đầu nó Ác thú lại an tĩnh nằm xuống người tử ấy không nói tiếng nào Tựa hồ như biết rằng bí mật ẩn dấu sau bao nhiêu năm rồi Cuối cùng cũng phải khai mất Ánh mắt thú thần từ từ ôn nhô nhìn bốn phía Ánh mắt y vọng nhìn về nơi bóng tối xa xa Ở nơi xa xăm trong hiệp động Dường như có một linh hồn đang yên lặng lắm nha Bí thuật vô pháp của Linh Lùng Thu lấy thiên địa lễ khí của Nam Cương chất lọc để kinh hoàng Rồi tạo ra ta Thú thần nhẹ nhàng kể lại bí mật hàng ngàn, hàng vạn năm Mà chưa có ai biết được lại rồi. Những anh hùng của vô tộc mày ấy đi theo Linh Lùng để bao vây ta vào tử điện Nếu chúng biết được Ta vốn là do niềm nương tồn kính của bọn chúng từ tay sáng tạo ra Không biết trong lòng chúng sẽ nghĩ như thế nào Ý cười nhẹ Lệ khí giết người trước đây tự hồi như chưa từng có đến người y đối này đối với y bất quá chỉ là một hồi ức mà thôi Ta đã từng hỏi linh lùng rất nhiều Tại sao lại tạo ra ta Nhưng nàng luôn không muốn trả lời Nhưng sau đó cuối cùng ta cũng minh bằng Khi thật nàng làm vậy cũng chỉ vì hai chữ mà thôi Nữ tử không nhìn được hỏi Là chữ gì? Thú thần lại nhạc trả lời Trường sinh Nữ tử thanh âm đầy để ngặt nhìn hỏi lại Trường sinh Thú thần gật đầu nói Không sai Người ta có tức cười không? Nhưng vào ngày ấy thật sự nàng là vì mục đích này Đường thời vô pháp của linh lông tạo nghệ để vượt xa cũng nhận những cấp thiên hạ tự hồi như không hề có địch thủ Trong vụ tộc mọi người đều kính trọng nàng như thần linh Nàng trở nên buồn chán và không sinh vi Nên tự tìm ra mục tiêu cho mình Nàng nghe nói về sai lầm của bọn người tu tập ở trung thổ mê đám trường sinh mà không có cách nào đạt được Nhưng dù sao đó vẫn là thiên đạo Nàng tự là một nữ tử thông tuệ Tuyệt thống thủy trùng cũng học cách nào Cuối cùng nàng đã nghĩ đến một biện pháp phi nhìn Phi nhân Dương thọ của con người đều có giới hạn Cho dù là tu đạo thành công Cũng chỉ sống được vài trăm năm Nhưng đối với những phi nhân Thường tính mạng của chúng rất dài Cũng như thiên địa tạo hóa Âm dương lệ khí v.v Kể từ khi khai sinh trời đất Vẫn trường tồn một diệt Này kể từ khi nghĩ đến điều này liền tập trung nghiên cứu Cuối cùng không người nào từ trong chốn vô sinh Đã sáng tạo ra Nàng ấy quả thật là tài võ Nữ tử cấp trọng vào mũi nạn Thúi thân cười nhạt nọ Đúng vậy Nàng thật sự vốn là một nữ tử vĩ đại Từ khi ta đến thế gian này lần đầu tiên mở mắt cái nhiên đầu tiên thấy được chính là nàng Sau đó không biết đã trải qua biết bao năm tháng Trong thế giới ta chỉ có nàng mà thôi Rồi dần ta bắt đầu thành hình Nhưng bởi vì bổn thể của ta là do hấp thụ lệ khí của trời đất mạch thành hình Kể từ khi có thần thức Tự nhiên sẽ bắt đầu hấp thụ lệ khí xung quanh Càng ngày bằng khủng khí Chỉ có điều Nàng dự như thật sự bất an Ánh mắt nàng nhìn ta không còn vẻ thân thiết nữa những kỳ lực lượng của ta cuối cùng đã miễn tưởng thánh bằng cũng nàng Kể từ ngày đó trở đi Nàng không hề cười với ta lần này. Ta lúc đó rất nhiều hoạt Không hiểu điều gì cả Thì thật ta không biết vì sao, lực lượng của ta lại tăng cường nhanh như vậy Nhưng đối với ta mà nói, lực lượng đó chẳng có ý nghĩa gì Ta chỉ muốn cùng với nàng Cùng với nàng, sống chung một chỗ mà thôi Ngươi có thể nói với nàng ấy mà Nàng có biết điều rõ sao? Nữ tử không nhìn được nói Ta đã nói rồi, đã nói rất nhiều lần Bây giờ nghĩ lại chẳng khác gì hài tử làm nữ với mẫu thường. Nữ tử im lặng Một hồi sau vẫn không nghe tiếng nào Thú thần cũng trầm mặt Phản phất như đang hội tử Ngọn lưỡi đang bùng cháy bên trong Phản phất trong hỏa bù Khẽ rung trung trong khuôn trùng Tự hồ như đang hô hấp Thời gian tại nơi hát ám này Phản phất như đang dừng lại Vẫn tay lên chạm chủ lắm nghe Những kế hoạch đóng băng theo năm tháng Dần dần từng chút Từng chút một tan chảy Rồi từ từ biến mất Còn ai có thể nhớ lại Là người hay là ta Chúng ta thì thật ra Chỉ cần là con người vẫn còn hơi thở Lúc nào cũng chỉ đuổi theo thời gian Dần dần già đi Rồi bị mất trong mắt án Cuối cùng có một ngày, ta không còn muốn chỉ ở trong căn tự ốc của nàng nữa, ta muốn ra ngoài nhìn mọi việc. Hôm đó nàng đi mà không trở lại lâu lắm, ta cũng đã phá giải được cấm chế của nàng, mở cửa căn tự ốc bước ra bên ngoài. Có nhiều người, thật là nhiều người lắm, nhưng mỗi một người nhìn thấy ta đều kêu lên kinh khủng, chạy trốn như để giữ mạng. Không biết tại sao, và lúc đó tôi từ 10 phần kinh hoảng, rồi lại bắt đầu trở nên tức giận. Cuối cùng một cổ lệ khí thì trong người ta xông lên không trùng Cũng vào lúc đó một số người chiến sĩ xông tới đại hạ sát ta Ta vừa chống đỡ vừa rút lui Ta không muốn đồng thổ với bọn họ Ta cũng hối hận rất nhiều Ta chỉ muốn ở trong một chỗ với linh lùng Ta chỉ muốn ra ngoài để nhìn thấy Ta ra sức nói điều đó Ra sức giải thích Thì có ai lắng nghe ta cả Ta đã lỡ tay giết chết một người đầu tiên Yên lặng một hồi lâu Trên chiến sĩ trẻ tuổi đó nằm yên trong tay ta Đầu chút xuống đất Từ thân thể y máu chảy đỏ tương Ta siêng ngốc đứng đó Mọi người cũng siêng ngốc đứng sợ lạ Rồi sau đó bọn lại xong tới hùng hãng hơn Trong tiếng la hét mắng chửi của bọn họ Ta vẫn còn nghe thấy tiếng khóc lót thảm thương Đó là thân nhân của chiến sĩ đang than khóc Ta không biết tại sao Nhưng từ lần đầu tiên mắt ta nhìn thấy máu từ Thân thể ta đột nhiên phát sinh biến hóa Một dục vọng muốn giết người lập tức yên cùi dâng lên trong lòng Ta không muốn giết người Nhưng Ta không thể khống chế lấy mình Cho ta bắt đầu động thủ Ta Đã giết người Ta Đã giết nhiều người Rất nhiều người Cứu thần cuối đầu Nhưng y vẫn tiếp tục kể Ta đứng rồng vũ máu Không biết đã đứng bao nhiêu lầu Dần dần tỉnh lại Sau đó ta nhìn về phía trước Giữa vô số người đang tụ tập xung quanh Linh Lung cũng đã về Ngàng nhìn ta Ta rất là sợ hãi Ta biết là ta đã làm sai Nhưng ta không biết được Ta thật sự không biết được ta đã làm sai điều gì Sau đó thì Linh Lung ra tay chủ động Nàng ra tay động thủ với ta Ta không muốn hoàng thủ Ta hy vọng có thể giải thích với nàng Ta muốn nói với nàng Từ nay về sau ta không dám ra ngoài nữa Ta sẽ ngoan ngoãn ở trong tiểu ốc Từ nay về sau chỉ bầu bạn với một mình nàng mà thôi Ta đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi Những lời nói như vậy ta đã nói rất nhiều Rất nhiều Nhưng mà nàng không nghe một tiếng nàng Vô pháp của nàng vô hơi hẳn những chiến sĩ bình thường Chẳng có chóc thân thể ta đã bị chịu cả trăm ngàn bếp thương Nhưng mà mỗi lần trên người ta thổn thương Nó tự động hấp thu lệ khí xung quanh rồi thành phục Thậm chí ta còn cảm giác Mỗi lần Linh Lung đánh ta Lực lượng ta ngược lại còn tăng thêm Cuối cùng thì Linh Lung đã phát hiện ra điểm này sắc mặt nàng trắng bền như chết Phản phức phải tuyệt vọng Thú thần mỉm cười hồi ức lại Chỉ thấy nét mặt thì càng lúc càng thêm đau khổ Ta từ từ bắt đầu có cảm giác Linh luôn trong lòng Thừa sự hận tan Nàng như phát cuồng lên dùng mọi loại vô pháp để đối phó với ta Thân thể ta thì bất tưởng bất diệt Nhưng lòng ta thật sự rất khó chịu Cho vậy từ đó về sau Ta tự mình trốn thoát đi Nhưng trên đường chạy trốn Những người gặp ta đều bị dõi sợ chết khiếp Sau đó thì ta mới biết được Hình dáng ban đầu của ta đối với người bình thường mà nói Thật sự là rất đáng sợ ý nhẹ nhàng của đầu ác thú ở bên mình nói Hình dạng của ta lúc đó Không thể nào xấu xí hơn được nữa rồi xa linh lung Ta tiến vào tập vạn và đại sơ Không lâu sau thì ta phát hiện ra việc động này Nhưng tiện tạm thể ở lại đây Nhưng ta muốn quay trở lại Ta toàn tâm toàn ý Khi thật chỉ muốn ở chung một chỗ bên Linh Lung Do đó cuối cùng ta cũng đã quay trở lại Nhưng đón tiếp ta Chính là trận pháp này Ngọn lửa trong hỏa bồn Phát ra tiếng kêu lét phép Tự hồ như đáp lại lời nói của thú thần Ta không nghĩ rằng Trên thế gian này là có một lực lượng Khủng bố đến mức như vậy Linh Lung dùng pháp lực của hiền hỏa gián Bố trí bắt hù hiền hỏa pháp trận Triệu xuất bắt hoàng hỏa lòng Dưới ngọn lửa tập rộng sức mạnh của thiên địa vạn vật đó Cho dù thân thể ta là bất tử bất diện Không ngờ nguyên khí của đại thư Hình thể bị viễn diệt Ta lưu bạc nó với Linh Đơn Ta không muốn làm bất cứ chuyện gì khác nữa Ta chỉ muốn sống chung với nàng một chỗ mà thôi Nhưng nàng tưởng như không nghe thấy điều gì Chỉ muốn thiêu chết ta Cuối cùng ta chạy trốn vào nơi hoang dã Rồi cuối cùng quay trở lại sơn động này Ta không biết tại sao Linh Lung lại đối xử với ta như vậy Ta thật lòng không can tâm Ta chỉ muốn sống chôn với Nam Sau khi trở lại nơi đây Nhờ có hôn lệ đặc biệt chỉ có tại thập vạn Đại Sơn Ta nhận chóng hồi phục Lần này ta quyết định làm lẽ đi tìm Nam Nhưng không ngờ Nam cũng truy đuổi theo ta nàng dẫn theo bãi dũng sĩ Truy đuổi đến cổ động Nam Nam đi vào trong để gặp trên ta Ta không có ý gì khác Nhưng vì ta vốn cho nàng sáng tạo ra Nếu nó trong thiên hạ có người có khả năng đối phó với ta Hiểu ta Thì ngoài nàng ra cũng có ai khác nữa Nhưng ta thật sự không hiểu được Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy Ta đã nói với nàng rất nhiều lời Tại sao nàng lại không thèm để ý đến Nhưng lần này Không ngờ Linh Lung đã trả lời ta Nàng nói Thì thật tất cả đều là lỗi của nàng Nàng đã tạo ra một quái vật như ta Là lỗi lầm lớn nhất của nàng Bởi vì ta được sinh ra từ thiên địa lệ khỉ Trời sinh của hai muốn giết người Nếu để cho ta sống sót Chỉ sợ sẽ tạo kiếp nạn thẳng thiết cho nhân gian Ta liên mạng giải thích với nàng Nói rằng ta không muốn điều đó Ta chỉ muốn sống chung với nàng mà thôi Ta không muốn bất cứ điều gì khác nữa Nhưng nàng chỉ thấy luôn cười khổ Nàng nói là nàng tin ta Thì thật là nàng cũng chưa bao giờ không muốn sống chung với ta cả. chỉ có điều... Có điều... Nếu... Sau khi nàng chết đi. Bên trong cổ động, Từ nơi xa xôi thăm thẳng, Phạm phức như có người thở dài trong bóng tối, Hàng ngàn, Hàng bả năm giờ trước. Không biết giọt nước mắt rơi xuống ngày đó, Có còn thay nhớ đó. Ta xì ngốc đó Trong lòng hoàn toàn rỗng rỗng Ta từ biết mình vốn là bức tượng bất diệt Nhưng ta chỉ từng nghĩ rằng Linh Lung nàng có thể phải chết Ta cho đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng Trên khuôn mặt nhợt nhạt Nhưng vẫn phản phức độ cực của Linh Lung Từng giọt nước mắt rơi xuống Lúc đó nàng lại tiếp tục phát động bác khu nguyện hỏa pháp trận Về khổng tàn Một lần nữa lại thiêu chảy thân thể ta Nhưng khi đó ta lại hóa thành tinh hoa của lễ khí Nàng cuối cùng cũng không thể tiêu diệt được Sau khi thi hành trận pháp Nguyên khí của nàng đã bị thương tổ nặng nề Nhưng ta vốn là do nàng tạo ra Bên trong ngọn lửa ta hỏi nàng Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? có hỏi này Nàng không hề trả lời ta Nàng bổ trí trận pháp bên trong cổ động Cấm chế lý ta Ngày đêm thiêu chảy ta Ngay khi ta hấp thu lệ khí hồi phục Ngọn lửa nóng bỏng sẽ lập tức phân nguyễn ngay điểm lệ khí đó Cuối cùng nàng chăm chăm nhìn ta Đột nhiên hỏi ta có tâm nguyện gì không? Thú thần từ từ miễn cười nói tiếp Tâm nguyện Ta còn có thể có tâm nguyện gì đây? Còn bộ tâm nguyện của ta bất quá chỉ là muốn sống chung với nàng mà thôi Cho đó ta hỏi nàng Tại sao ta không thể sống chung một chỗ với nàng Linh lung cúi đầu chậm rãi nói Bởi vì ta không phải là người Thậm chí còn không phải là một sinh linh Chủ định là bọn ta không thể sống chung với nhau Ta sau đó ở bên trong ngọn lửa nhìn thẳng vào nàng Nói giọng nói Vậy thì nàng hãy để cho ta trở thành người đi Giọng nói của y hút nhìn cao Quốc Dữ dội quay đầu lại. Ngẫn đầu lại nhìn vào việc động hơi lên một tiếng lớn. Hãy để cho ta trở thành người đi. Bốn vết tường chấn động. Loạn thạch lát áo rơi xuống. Âm thanh tự nhiên sớm động làm biết cặp ta. Giữa đám bụi ngùa mình. Thú thần từ từ cúi đầu xuống. Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Nữ tử trong bóng tối cất tiếng hỏi. Nàng dường như si ngốc đến đó Hồi lâu sau cũng không hề nhúc nhích chút nào Ta chưa được nội thống khổ bị lửa thiêu đốt Đã hoàn toàn thất vọng Nhưng sau đó nàng đột nhiên ngẫm đầu lên Dừng lại pháp trận đi đến bên người ta Ta chỉ biết nhìn nàng không biết nàng định làm gì Nàng chậm đã nói với ta Đúng Là nàng đã không công bằng với ta Sau đó nàng Nói tới đây thanh âm của thú thần không nghĩ vì sao Đột nhiên bắt đầu khẽ rung rễ Nàng bắt đầu tụng niệm một câu tràn chú thần bí Chậm chậm rút ra một thanh đào Sau đó bắt đầu Từng đào Từng đào một cách vào người mình Cái gì? Nữ tưởng trong bóng tối kinh hoàng hôi lần một tiếng xì ngốc đứng đó Là ta rất sợ hãi thật sự là rất sợ hãi thật sự không hiểu nàng làm vậy để làm gì từ từ lên llung dùng chính huyết chục của nàng thậm chí dùng chính xương cốt của nàng tạo nên bức tượng người trên mặt đất sau đó nàng đặt ta nằm ở phía trên bức tượng theo từng lời chú của nàng ta từ từ dung nhập vào bức tượng này ý thức của ta như những m Ta nghe thấy thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ Nhưng vẫn có thể nghe được lời nàng nói Nàng cuối cùng cũng có thể làm được cho ta một việc Ngày sau chỉ cần có người tìm được năm thánh khí Đặt lên bức tượng này Ta có thể phục sinh từ kia chết Sau khi ta phục sinh Ta mặc dù vẫn còn gọi yêu lực Nhưng bộ xương này vốn là của người Vì đã là người Nên không còn thân thể bức diệt nữa Nàng nói nàng một lòng cầu trừng sinh Bạo phạm thiên đạo Tạo ra quái vật như ta Sau đó là phát sinh tình cảm bất lưng Sai là càng thêm xa Cũng vì ta nàng đã hại vô số tính mạng Tạo ra hào kiếp to lớn cho người đồng tiền hạ Nhưng Mà nàng cũng đã hại ta Thật ra thì Nói đến đây nàng cũng không nói thêm gì nữa Ý thức của ta cũng đã từ từ mất đi Trong lòng trống rỗng Chỉ nghe câu nói cuối cùng của nàng Ta sẽ ở lại đây bồi tiếp người Câu nói đó Ta nhất thời không minh bạch được Cho đến khi Vạn năm sau phục sinh từ cái chết Một lần nữa đứng tại cửa cổ động Một phó tường bị mưa gió tiết xương vùi dập Chịu đợi ngày nóng đêm lạnh Một bức tượng người vẫn đang chăm chú Nhìn vào bên trong cổ động Ta ôm lấy nàng Lúc đó Thì ta cũng đã hiểu rõ Đến đây hết hồi 202 Mời các bạn nói nghe tiếp Hồi 203